Chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Kính các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 6 bộ truyện Lục đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, trong thời gian ở trong hoàng cung, cứ buổi sáng Vi Tiểu Bảo đi đánh bạc với các thái giám lão Ngô, Bình Uy, Ân Đại Đạo, Ôn Đại Phương, tan sổng ra, y lại tới võ với tiểu nguyên tử Ăn trưa xong thì học võ công với hải lão công. tâm đá thủ ngày càng khó vì tiểu bạo đã lười, không muốn nhớ, lại lười, không muốn tập luyện. Nhưng hải lão cũng không đốc thúc, bức ép gì mấy, cứ để thuận theo tự nhiên. Ngày tháng thấm thoát trôi qua, vì tiểu bạo đến Hoàng Cung đã hai tháng, hàng ngày đều có tiền đi đánh bạc, cuộc sống không phải là hoàn toàn tiêu giao tự tại. Kể cũng sung sướng, chỉ thiếu việc ăn tục nói tầng, chửi bới bậy bạ Bắt gà, trộn chó là cuộc sống của y xem như trọn vẹn. Có lúc cũng muốn trốn khỏi cung, nhưng y đâu có quen ai. Ở Bắc Kinh, nghĩ tới cũng hơi sợ sệt, đành nấn ná qua ngày. với Tiểu Bảo và Tiểu Quyền Tử trong hai tháng tỉ vọ với nhau, hàng ngày đều gặp giao tình ngày càng thân thiết. Vì Tiểu Bảo đấu thua quen rồi, chuyện đánh bạc thắng, đánh nhau thua thì có gì là quan trọng? Y không lấy việc thắng thua này mà luận anh hùng. Võ công của tỉ huyền tử ngày càng cao Còn vi tiểu bảo thì tiến bộ rất chậm Bây giờ mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp bộ truyện Lập đỉnh ký qua phần đọc truyện sau đây nha Trong hai tháng ấy đánh bạc Anh em họ ôm Đã nợ Di Tiểu Bảo hơn 200 lượng bạc. Hôm mấy chưa tan sòng. Hai anh em đưa mắt nhịp nhau. Rồi ôn Hữu Đạo nói với Di Tiểu Bảo. Quế Quỳnh Đệ. Bọn ta có chuyện muốn thân lượng. Mày qua bên này chút nghe. À được rồi. Muốn muộn tiền phải không? Nè. Cứ cầm lấy. Khỏi tính toán gì. À cảm ơn nghe. Hai anh em bước ra cửa. Di Tiểu Bảo ra theo. Ba người bước qua văn phòng bên cạnh. Ôn Hữu Đạo nói. Quế Quỳnh Đệ. Người còn nhỏ tuổi mà tính hết khẳng cái Thiệt là hiếm có nghe Vì tiểu bảo được y tân bốc lập tức trong lòng mượt rơn nói Ây có gì đâu có gì đâu Anh em với nhau mà Người mượn ta Ta mượn ngươi có gì là quan trọng Có dây có trả Là người hẳn nhất Trong hai tháng ấy Y đã học được một ít dòng Bắc Kinh Tuy ngẫu nhiên cũng để lộ ra mấy câu dòng dương châu Nhưng người ngoài nghe thấy cũng không cảm thấy chói tai Ôm hữu đạo nói Hai anh em ta hai tháng nay rủi ro, nợ tiền ngươi không ít, tùy huynh đệ ngươi không để bụng, nhưng mà hai người bọn ta trong lòng vô cùng bất an đó tiểu Bảo. Bây giờ nợ ngày càng nhiều, quân đệ ngươi ngày càng may mắn nó ngang, anh em ta thì càng rủi ro. Nếu như vậy hoài, không biết tới năm nào tháng nào mới trả được nợ cho ngươi. màn trình lượng bóng nợ này, làm người cũng không có gì thú vị đâu. <cười> Mắc nợ không trả đó là chuyện đương nhiên. Hai vị từ nay trở đi không cần nhắc tới nữa ha Ê, tiểu Quynh đệ làm người thì không cần nói nhưng nó thiệt không khách khí thì món nợ anh ta còn thiếu tiểu Quynh đệ người có thiếu 100 năm không trả cũng không hề gì có phải không được rồi được rồi Đúng vậy có thiếu 200 năm cho nó 300 năm luôn cũng có đã thì sao chứ 2 ba năm luôn hả chúng ta đều đã không còn ai sống nổi rồi à Cái gì đâu? Ê, từ đó quay qua nhìn huynh trưởng, Ôn Hữu Đạo gật, gật đầu. Ôn Hữu Phương nói tiếp: "Nhưng mà hai anh em ta biết người chủ của Tiểu huynh đệ đây thì rất là lợi hại." "Hử? nói Hải lão công hả? Chứ gì nữa, Tiểu huynh đệ ngươi không đòi, nhưng mà hải, lão công thế nào cũng có ngày, không có bỏ qua đâu." Lão nhân gia người đưa một tay ra, thì lão đại lão nhị nhà họ Ôn không biết chạy đâu luôn đó. Chỉ thấy bọn ta phải nghĩ một cách, làm sao trả được món nợ này mới tốt đó nha, tiểu quý đệ. Hey, tới rồi, tới rồi, con rùa đen hải lão công quả nhiên đoán việc như thần ngang. Mấy hôm nay, mình chỉ lo luyện quyền để tỉ dõi với tiểu quyền tử, mà quên mất việc tới thượng thư phòng trộm sách. Mình cứ không nói gì. Thật được, nghe xem họ nói rằng sao. Lúc ấy, ở một tiếng, không nói là được hay không. Ôm Hữu Phương nói, bọn ta nghĩ lui nghĩ tới chỉ có một cách là... Xin tiểu vinh đệ ngươi đại lượng bao dung bỏ món nợ này cho bọn ta nghe. Đừng nói với đại hảo công biết nghe. Sau này anh em ta thắng lại được. Tự nhiên sẽ theo số trả đủ không dám thiếu một đồng. Dì tiểu bảo chửi thầm trong bụng. Hai con rùi đen các người coi dì tiểu bảo ta là đồ dê được chắc. Bằng vào bản lĩnh của hai thằng khốn các thươi. Mà đánh bạc với lão tử lại có ngày thắng được hả Lúc ấy trên mặt có vẻ khó xử nói. Nhưng ta đã nói với hải lão công rồi. Lão nhân gia người nói món nợ này cũng có ngày trả thôi Chậm một hai ngày cũng không sao Anh em họ ôm nhìn ra một cái mặt mũi nhăn nhó Rõ ràng hai người họ rất sợ hãi lão công Ôm Vũ đạo nói Vậy thì tiểu huynh đệ có thể giúp một việc không Trở đi nếu người thắng được tiền Cứ cầm về đưa cho hãi lão công Nói là à, Cứ nói là tiền của bọn ta trả ngươi Vì tiểu bảo lại chữ thầm trong bụng Càng có càng không ra lời lẽ gì Các ngươi coi ta là đứa trẻ lên ba 3... chắc Bạn nói, như vậy tuy cũng không phải là không được, à, có điều ta à, ta không ta không khỏi bị thiệt nhiều quá. Anh em họ ôm nghe khẩu khí của y có vẻ dễ dãi, lập tức trên mặt hiền và vẻ vui mừng. Nhất tề chắp tay nói, đổi ơn, đổi ơn, hình giúp đỡ cho nghe tiểu huynh đệ. Chỗ tốt của tiểu huynh đệ, hai anh em ta đời này, kiếp này vĩnh viễn không có dám quên đâu. Nếu thế thì ta muốn hai vị đại ca là một việc, không biết có được không? Được, được, được, chứ chuyện gì cũng được mà. À, bà vậy nè. Ta hoàng cung rất lâu rồi và ngay cả mặt hoàng đế cũng chưa được thấy lần nào hết. Hai vị hầu hạ hoàng thượng trong tưởng thư phòng. Ta muốn hai vị dắt ta tới gặp hoàng thượng. Anh em hộ ôm lập tức đưa mắt nhìn nhau có vẻ rất khó khăn. ôm Hữu Đạo lắc đầu lia lia. ôm Hữu Phương nói À, chuyện này, chuyện này... Nói liên tiếp bảy tám chữ chuyện này rồi không nói gì nữa. Chị Tiếp Bảo nói Ta cũng không muốn tâu việc gì với Hoàng thượng cả. Chỉ có điều tới Thượng Thư Phòng một lúc. Có thể thấy được kim diện của Hoàng thượng thì đã là phúc khí của kẻ làm nô tài chúng ta rồi. Nếu không có phúc được gặp thì cũng không thể trách thai gì. Chỉ... Giờ thơ hôm nay ta sẽ tới chỗ ngươi đưa ngươi tới Thượng Thư Phòng. vào giờ, giờ ấy Hoàng thượng đang trong Thượng Thư Phòng làm thơ viết chữ. Có quá nữa là ngươi sẽ được gặp. Giờ khác Thì hoàng thượng ở trên điện nghe chính sự Vậy thì không dễ gặp được đâu nghe Nói xong nghiêng đầu nhìn ôm Hữu Phương nhảy nháy mắt Vì tư bảo nhìn thấy Trong lòng lại con rùa đen quân khốn kiếp Chuy âm lên một trận nghĩ thầm Hai con rùa đen xấu xa này Nghe nói mình vẫn thấy mặt hoàng đế Trên mặt nó rất khó coi Họ nói giờ thân hoàng đế nhất định ở trong thượng thư phòng Nhưng thật ra nhất định không có trong thượng thư phòng Họ nhất định không dám cho mình gặp hoàng đế thì mình muốn gặp bao giờ? Nếu hoàng đế hỏi mình một câu lão tử làm sao tới hơn, nếu mình lội đuôi ra thì không bị chém chết tịnh biên tà xã à. Biết đầu ngay cả mẹ lão tử cũng bị chém đầu ở Dương Châu. <cười> <cười> con rùa đen Hải lão công dạy rõ công cho mình cũng không biết có dạy đúng không được. Chứ tại sao đánh lui đánh tới mà vẫn không thắng được tiểu quyền tử? Mình đi lấy bộ kinh không biết là Tam thập vị trương kinh hay Tứ thập dị chương kinh gì đó trong Thượng Tư phòng rồi đưa cho con rùa đen Hải lão công. Y trong lòng mừng rỡ biết đâu hết lại dạy công phu cho mình. Lúc ấy bèn chắp tay cảm tạ anh em họ Ôn nói, "Chúng ta làm nô tài mà ngay cả kim diện của vạn gia cũng không được nhìn thấy, lúc chết đi biết đâu sẽ bị Diêm Vương lão tử chửi là đồ rùa đen khốn nạn." Y tỉ dò với tiểu quyền tử xong trở về phòng, chỉ nói tình hình tỉ dò với Hải lão công, còn chuyện anh em họ Ôn ưng thuận đưa y tới thượng thư phòng thì không nói câu nào, nghĩ thầm Đợi mình lấy trộm được bộ kinh sẽ làm Lão Rùa Đen Hải Lão Công mừng rỡ. Cuối giờ mùi, anh em họ ôm quả nhiên tìm tới. Ôm đại phương khe quýt sáo. Dì Tiểu Bảo bèn lõng ra. Anh em họ ôm lấy tay ra hiệu. Cũng không nói gì, đi về phía Tây. Dì Tiểu Bảo đi sau, đã có kinh nghiệm lần trước. Dọc được đi, y lưu tâm ghi nhớ hồi lan phòng ốc đi qua, để lúc trở về không bị lạc đường. Từ phòng y, tế thượng thư phòng còn xa hơn từ đó tới chỗ đánh bạc. Cơ hội đi hết thời gian uống càng một tuần trà. Ông Hữu Đạo mới hạ giọng nói. tiểu huynh đệ, tế thượng thư phòng rồi, nè nhớ nghe, phải thiệt là cẩn thận đó. Được rồi, được rồi, tao biết rồi mà. Hai người dắt y đi vòng qua hậu diện, lách vào một cánh cửa ngách, rồi đi qua hai qua diện nhỏ. Bước vào một gian phòng lớn, chỉ thấy trong phòng bày đầy giá sách, trên giá chất đầy sách, cũng không biết là mấy ngàn, mấy vàng quyển. Dì tiểu bạo hít một hơi khí lạnh kêu thầm, bà già độc ác không sinh con, sinh lại là con gái, con quả Trong phòng hoàng đế bày bấy nhiêu sách vậy, cả ngày chỉ thấy sách, buổi sáng cũng thấy, buổi chiều cũng sách, thời gian đâu mà đi đánh bạc. Mấy quyển sách của hải lão công cần thì mình biết lấy cái đâu, trời Y sinh trưởng đã chờ búa, trước nay chưa bao giờ tới thư phòng ra sao, chỉ cho rằng trong phòng bộ sách thì là thư phòng. Trong bảy bộ sách tìm ra một bộ có mấy chữ tam thập nhị hay tứ thập nhị thì không phải chuyện khó. lâu ấy đột nhiên nhìn thấy hàng ngàn hàng dạng quỷ sách, lập tức hai mắt hoa lên, bật giác chân tay luống cuốn đã định xoay người bỏ chạy. Ông Hủ đạo hạ giọng nói, lát nữa hoàng thượng sẽ giao thư phòng ngồi ở cái ghế này nè. Rồi Hoàng thượng sẽ đọc sách đó biết chưa? Dì Tiểu Bảo thấy cái bàn bằng gỗ tử đàn ấy rất lớn. Mặt bàn giác vàng khảm ngọc nghĩ thầm. vàng bạc giác trên bàn nhất định không phải là giàn giả rồi. Cại lên đem ra cửa hiệu vàng bạc nhất định sẽ bán được nhiều tiền nghe. Nhìn thấy trên bàn có một quyển sách nghiêng mực, ống bút. Đặt bên tay trái cũng chạm trổ rất tinh xáo. Trên ghế đặt nệm bạc đoạn, theo một con rồng vàng. Chị Bảo nhìn thấy khí phái như thế bất giác tim đập, thình thịt nghĩ thầm. Lão, Lão hoàng đế rùa đen này thì là biết hưởng phúc. À. Bên phải bàn là một chiếc đỉnh cổ bằng đồng xanh. Trong đốt đàn hương, từ miệng con thú chạm trên nắp đỉnh, nhả ra một làng khối xanh lẫn dẫn. ô Vũ Đạo nói, Tử Vĩ Đệ, cười đúc sao giá sách, rõ rén nhìn mặt Hoàng thượng là được rồi. Lúc Hoàng thượng đọc sách dưới chữ, không có cho người ngoài lên tiếng, người cũng không được ho khạt phun nhổ. Nếu không, hoàng thượng nổi giận Biết đâu sẽ gọi thị dễ lôi người ta chém đầu Tự nhiên ta biết rồi Không được ho khạc phung nhổ Rồi không được bánh đắm ra tiếng phải không Tiếng Quỳnh ạ Thượng thư phòng không phải như nơi khác Không nên nói những lời bất cung bất kính nghe chưa Chị Tư Bảo lè lè lưỡi Không dám nói gì Chị thấy hai anh em ý, Một người cầm phất trần Một người cầm vẽ lao dọn dẹp khắp nơi Trong thư phòng vốn rất sạch sẽ Một hạt bụi cũng không có, nhưng hai người vẫn cẩn thận lau chùi. Anh em họ ôm giọt dẹp xong, mỗi người lấy ra học thủ một mảnh giải trắng, lại lau chùi các nơi một lúc. Nhất mảnh giải trắng lên nhìn nhìn, thấy chân mảnh giải trắng không có vết đen nào. Đúng là cẩn thận còn hơn chùi gương, dọn dẹp suốt nửa ngày mới nghỉ tay. Ôm Vũ đạo nói, tiểu huynh đệ, bây giờ hoàng thượng còn chưa tới thư phòng, thì hôm nay không tới rồi, nấn ná thì thì dệ đại nhân sẽ tới tuần tra, Thấy người lạ mặt nhất định sẽ ta cứu. Bọc ta chiêu tội không có nổi đâu. Thôi, các người đi trước đi. Ừ, ta chờ thêm một lúc sẽ đi. Tiếng quýnh đệ vậy không có được đâu. Quy củ trong cung, người cũng không phải không biết. Những nơi hoàng thượng tới là do ai hầu hạ. Nửa điểm cũng không được làm sai. Cung nữ thái giám trong cung, cũng có hàng ngàn người. Nếu ai cũng muốn gặp hoàng thượng, cứ qua lại trước mặt hoàng thượng, thì còn ra thể thống gì nữa. Ôm Hữu Phương nói, Hảo huynh đệ, không phải anh em ta không muốn giúp ngươi, nhưng mà mỗi ngày hai anh em ta cũng chỉ có thể bước vào thượng thư phòng nửa giờ thôi, quét dọn xong là lập tức đi ra liền. Nè, không có giấu gì ngươi, đừng nói ngươi không thể nấn ná trong thượng thư phòng, mà ngay cả hai anh em bọn ta nếu quá giờ không ra, bị các dạy đại nhân ra thập hiệp cấp lao giọng nặng thì cả nhà chết chém, nhẹ cũng phải bị đánh đòn. Cái gì mà ghê gớm vậy trời? Công việc bên cạnh hoàng thượng mà cũng đùa được sao? Hảo huynh đệ, ngươi muốn gặp hoàng thượng, ngày mai chúng ta sẽ tới chờ gặp dịp khác ngang. Đó, được rồi, được rồi. Vậy thì chúng ta đi thôi. Anh em họ ôm, như trúc được gánh nặng, một người nắm tay trái, một người nắm tay phải, dị tiểu bảo, chỉ sợ y không đi, đưa y ra ngoài. Dị tiểu bảo đột nhiên nói, thiệt ra hai người các ngươi trước nay cũng chưa nhìn thấy hoàng thượng, đúng không? Ông Hữu Phương thoáng sự sốt nói, Ngươi, ngươi làm, làm sao? Y định nói, ngươi làm sao biết được. Ông Hữu Đạo dội nói, chào bọn ta không gặp chứ, hoàng thượng đọc sách giết chữ trong thư phòng nên cũng thường gặp." Dịch Từ Bảo nghĩ thầm, "Giờ ngày mỗi ngày các khư vào thư phòng quét dọn, lúc mấy hoàng đế tự nhiên không tới, chứ chẳng lẽ hoàng đế lại thích tính nết của hai đứa cháu nội rùa đen lau chùi dọn dẹp các nơi à?" Ô lại nói, "Tiểu huynh đệ chưa trả tiền cho lão công, hai nêm bọn ta nghỉ sao có báo đáp, còn muốn gặp hoàng thượng à, đó là phúc mệnh của mỗi người thôi, là kiếp trước tu hành." Làm đường bắt cầu Tích được rất nhiều âm đức Còn số mệnh Nếu đã định không có phú khí ấy Thì có miễn cưỡng cũng không được Lúc trò chuyện Ba người đã ra tới cửa ngách Dì Tử Bảo nói Nếu đã như vậy Qua vài hôm Các ngươi lại dắt ta vào Chờ dịp mai à Tốt tốt tốt tốt lắm Ba người bàn chia tay Dì Tử Bảo rảo chân trở về Xuyên qua hai dãy Hồi lang liền núp lại Sau một cánh cửa ngách Chờ một lúc Đoán hai người bọn họ đã đi xa, bèn rón rán bước ra, theo đường cũ quay về thượng thư phòng. Tới đẩy cánh cửa ngách kia, không ngờ đã bị cài thang. Y sừng sốt nghĩ thầm. Chỉ mới có một lúc bên trong đã cài thang. Xem ra anh em họ ôm nói thiệt. Thì dễ đương trực đã đi tuần qua rồi. Không biết họ đã đi chưa? Y ghẻ tai vào cánh cửa nghe ngóng, không thấy có tiếng động gì. Lại đưa mắt nhìn vào khe cửa, thấy trong đình diện không có một ai y gặp bị một lúc, Mò thanh chủy thủ mỏng trong ống dậy ra, đây chính là thanh chủy thủ hôm trước y dùng đâm chết tiểu quái tử, y trà trộn vào hoàng cung, từ biết xung quanh đầy nguy hiểm, nên từ hôm ấy luôn giữ thanh chủy thủ không rời. Lúc ấy đưa thanh chủy thủ vào khe cửa, nhẹ nhẹ bảy mấy cái then cửa nhấc lên. Y để cánh cửa ra hai tấc, thò tay vào, đỡ then cửa không cho rơi xuống đất thành tiếng. Kế đó đẩy cửa, lách người bước vào. Rồi quay lại đóng cửa cạc thang. Lắng nghe trong phòng thấy không có tiếng động nào. Bèn từng bước từng bước mò vào Thò đầu nhìn vào thư phòng. May là không có ai. Cho một lúc mới bước vào trong. Ý bước tới trước bàn. Nhìn thấy cái ghế phủ nềm gấm theo rộng. Đột nhiên không kìm được phấn khích. Cái lòng ỉ này hoàng đế ngồi được. Chẳng lẽ lão tử không ngồi được à? Rồi nhảy tóc một cái ngồi luôn vào ghế. Lúc mới ngồi tiêm đập thình thịt. Ngồi một lúc thì nghĩ thầm. Cái ghế này cũng chẳng thoải mái gì. Làm quạt đế cũng chẳng có gì hay ho. Có một lúc chỉ mới cốc lại, y không dám ngồi lâu. Bạn tới giá sách tìm bộ tứ thập dị chương kinh. Trên giá sách có hàng ngàn, hàng dạng quyển. Hết bộ này tới bộ khác trọng chất. Trong một trăm bộ khó tìm được một hai chữ mà y biết. Y liều mạng đi tìm chữ tứ. Cũng tìm được mấy lần. Nhưng phía dưới lại không phải là hai chữ thập nhị Nguyên là y tò mò với những quyển như tứ thư, tứ thư tập chú Tứ thư chính nghĩa, thì một lúc thấy một bộ thập tam kinh chú sớ. Biết được hai chữ thập tam, mực rỡ, được một lúc, nhưng biết rốt lại đó không phải là tứ thập nhị chương kinh. Đàn tất bật chật nghe đầu bên kia thư phòng có tiếng dậy, từ hai cánh cửa ngách có tiếng mở ra. Nguyên lạ sau tấm bình phong lớn bên này, lại có cửa khác, có người đang bước vào. Chị tiêu bảo giật nảy mình. Ờ, ở đây té ra có cửa. Lão tử hôm nay cả nhà chết chém rồi Muốn ra mở thang cửa chạy ra ngoài Thì bất kể thế nào cũng không kịp Do dàng đứng vào sát tường Co lại sau một cái giá sách Chỉ nghe hai người bước vào thư phòng Trầm phất trần phủi bùi bốn phía Không bao lâu lại có một người bước vào Hai người vào trước ra khỏi thư phòng Người kia thì cứ thông thả đi lại trong thư phòng Vị tiêu bảo kêu thầm Khổ rồi Nhất định là bọn thị dễ tụ tra trong phòng Chẳng lẽ lúc mình từ cửa sau tiến vào bị họ phát hiện tung tích tụi sao? Bật giác trên sống lưng toát mồ hôi lạnh. Người kia đi lại hồi lâu, chợt nghe ngoài cửa có tiếng người cao giọng nói. Bấm hoàng thượng, ngào thiếu bảo có chuyện gấp, xin khu kiến hoàng thượng, đang ở ngoài đời trí. Người trong phòng ở uh, một tiếng. Vì Tiếu Bảo vừa mừng vô sợ. Á, tái hát ra, người này chính là hoàng đế. À, cái gã ngao thiếu bảo kia chính là người mà Mao Đại ca định tìm tới thỉ võ. Người ấy là mãn châu đệ nhất dũng sĩ gì đó. Nhưng không biết chán vẽ hoài vũ ràng sao. Phải nhìn trộm một cái mới được. Lần sau gặp Mao Đại ca thì có chuyện để nói rồi. chỉ nghe ngoài cửa gian lên tiếng bước chân rất trầm trọng. Một người bước vào thư phòng nói. Nô tài ngao bái. Hầu kiến hoàng thượng. Nói xong quỳ xuống dập đầu, Di Bảo vội thò đầu ra nhìn, chỉ thấy một đại háng to lớn đang dập đầu với đất. Y không dám nhìn lâu, chỉ sợ cao bái ngẩng đầu lên nhìn thấy mình, vội rút đầu vào. Thân hình trốn rén, về qua một bên trĩnh chết với ngầu bái nghĩ thầm: Ngươi đầu như hoàng đế, hiếc, cũng vừa dập đầu với lão tử. Mãng châu để nhất dũng sĩ, để nhị dũng sĩ cái gì đó, thì có gì hay? Còn không phải là nhập đầu với như tiểu bảo tà Chỉ nghe hoàng đế nói đứng lên đi. Ngọc bại đứng lên nói. Bấm hoàng thượng. Tô khắc tác ha. Có lòng khắc. Tấu chương của y đại kịch bất đạo. Không xử cực hình khó được Hoàng đế ở một tiếng. Cũng không nói là nên hay không. Ngọc bại lại nói. Hoàng thượng chủ đích. Chính sự. Gã khốn tô khắc tác ha ấy. Lại dân tấu chương nói. Nào là Nãi hoàng thượng đích thân coi việc chính sự, anh Minh Duệ dám xin cho thần ra giữ lăng tẩm của tiên hoàng, giữ chút hơi tàn để được sống sót. Đó không phải rõ ràng coi thường hoàng thượng sao? Hoàng thượng không đích thân coi việc chính sự thì y có thể sống, hoàng thượng vừa đích thân coi việc chính sự thì y lại sắp chết. Như vậy là nói hoàng thượng đối với các bề tôi rất tàn bạo. Hoàng đế vẫn chỉ ở một tiếng. Lô Tài Và các dương công bối lập Đại thần Hóp Bạc Đều nói Tô Khắc Tát Kha Có 24 tuổi lớn Ôm lộc gian trá Ngầm mang ý khác Coi thường ấu chúa Không chịu giữ việc chính sự Quả thật là đại nghịch bất đạo Theo điều luật đại nghịch của bản trường Thì phải cùng con trưởng Là nội đại thần sát khát đáng Đều lăn trì sử tứ 6 người con nuôi một người cháu nội hai người con của anh em Đều phải trảm quyết Người trong họ Là thống lĩnh tiền phong dinh, bạch nghỉ hát. Thì dễ ngạch đồ, cũng phải trảm quyết. Hoàng đế nói. Sự như vậy chỉ e quá nặng. Vì tiêu bảo nghĩ thầm. Cái giọng nói của hoàng đế này giống như trẻ con á. Rất giống là giọng tiểu quyền tử nghe. Cũng buồn cười thiệt. Ngào bãi nói. Bấm hoàng thương. Hoàng thương còn nhỏ tuổi Chỉ e là về chiều chính đại sự còn chưa hiểu rõ mười phần. Gã tuột khắc tác Hà này. cũng di mệnh của tiên hoàng. Cùng bọn nô tài, cùng phụ chính. Nghe nói hoàng thượng đích thương coi việc chính sự, lẽ ra phải vui mừng mới phải. Y là dân tờ tố chưa ngay lên, phỉ bán hoàng thượng, rõ ràng quý ý khác. Xin hoàng thượng trúng lời bạn của các bệ tôi, lập tức xứng tổ thật nắng. Hoàng thượng vừa mới đích thương, coi việc chính sự, cần phải ra ngoài. Cho các bệ tôi trong lòng sơ sệt, nếu hoàng dung tội đại nghịch bất đạo của tôi khắc tác hà. Về sau các bệ tôi đều khinh hoàng thượng nhỏ tối, buông lời bất kính hành sự vô lễ, thì giết của hoàng thượng khó mà làm được. vì Tiểu Bảo nghe ngữ khí của y rất kiêu ngạo, nghĩ thầm. Chính, chính lão, lão vù đen, đen người buôn lời bất kính, bức hành sự vô lễ. người nói hoàng đế còn nhỏ tuổi, hay hoàng đế, đế là một đứa đế. trẻ. Chuyện này hay thiệt nghe, chẳng, chẳng trách vì giọng, giọng nói của y rất giống tiểu quyền tử. Chỉ nghe hoạt để nói, Tô Khắc Tắc Hà tuy không đúng, nhưng có điều y là phụ chính đại thần, cũng giống như ngươi, đều được tiên đế coi trọng. Nếu trẩm dự thân có việc chính sự lại là giết bậc trọng thần cố mình của tiên đế Thì anh lưng tiên đế trên trời chỉ em không vui <cười> Hoàng thương, cầu đối ấy của người lại lời tré con Tiên đế xài tổ khắc tác hà phụ chính Lại dặn y hầu hảo hoàng thương cho tốt, dốc lòng làm việc Nếu y nghĩ tới hậu ân của tiên đế thì phải tận tâm kiệt lực Đạp lên nước sôi lửa bổng, ra sức khuyển mã cho hoàng thương như chỉ với đúng đạo lý của cái làm nô tại Nhưng mà tô khắc tác hạ ưm lọc bán giọng Lại công nhiên phỉ bán hoàng thượng Nói nào là về hưu giữ mạng Coi mạng sống của mình là quang sứ tổ tức Vì triều chính đại sứ của hoàng thượng là không quan trọng Đó là cả khốn ấy Có lỗi với tiền đế Chứ không phải là quan thượng có lỗi với y <cười> Ngào thiếu bảo có gì vui mà cười vậy Ngào bãi sừng sốt vừa nói Dạ dạ không, không có gì Chắc giả mặt y lúc ấy nhất định rất khó coi Hoàng đế im lặng không nói gì Quang hồi lâu mới lên tiếng. Cho dù không phải là trẩm có lỗi với Tô Khắc Tát Ha, nhưng lúc này mà giết y, thì không khỏi có chỗ tổn thương tới sự anh minh của tiên đế. Thiên hạ bá tính, nếu không nói ta giết lầm người, thì sẽ nói tiên đế không biết người. Triều đình ban bố, 24 tội lớn của Tô Khắc Tát Hà ra thiên hạ, thì người nào trong lòng cũng nghĩ, tẽ ra Tô Khắc Tát Ha tội đầy ác lớn như thế. Loài người xấu xa như vậy mà tiên đế vẫn dùng lầm, Phụ chính đại thần, sánh gia với cao thiếu bảo ngươi. Như vậy, như vậy há không phải là rất không có kiến thức sao? Vì điều bảo nghĩ thầm, lời, lời hoàng, hoàng đế, đế trẻ, trẻ con, con này, này rất có đạo lý. lý. Hoàng thương chỉ biết một chút chưa biết hai, bá tính thiên hạ. Muốn nghĩ tới nào thì cứ để họ nghĩ bay cũng được. Chắc họ cũng không dám mở miệng nói ra đâu. coi dám chê một câu là tiên đế không phải, thì để xem đi có được mấy cái đầu Sạch cổ nói rất hay. Là đề phòng lời nói của dân Còn hơn đề phòng Đức lục Nếu ta cứ chém đầu Không cho bá tính nói Điều họ nghĩ Thì rốt lại cũng không hay đâu Lời nói của bọn thư sinh người Hán Thì không cần nghe Nếu lời những kẻ đọc sách Người Hán nói là đúng Thì tại sao gian sơn của người Hán Lại rơi vào tay người Mãn Châu chúng ta Cho nên Nô Tài xin khuyên Hoàng Thượng Người Hán có rất nhiều sách Nhưng đọc càng ít càng hay Chứ càng đọc Thì đầu ốc cần khô đồ thôi. Hoàng đế không nói gì, Ngào bãi lại nói: "Năm xưa đô tại theo phái tông hoàng đế và tiên đế đông chinh tây thảo, tự quan hoại đánh vào hoa nội, lập được vô số công lao hãng mã. Tuy không biết một chữ nào, cũng giết được không ít bọn Nam Man. Chuyện đánh lấy thiên hạ, giữ vinh thiên hạ cũng là dùng cách thức của người Mãn Châu chúng ta." Công lao của Ngào thiếu bảo đương nhiên rất lớn, nếu không thì tiên đế đã không trọng dụng thiếu bảo. Nô Tài chỉ biết trải hết lòng trung làm việc cho Hoàng Thượng. Từ Thái Tông Hoàng Đế, Thế Tổ Hoàng Đế đến Hoàng Thượng cũng đều như thế. Hoàng Thượng, người mãn cho chúng ta làm việc rất biết có thưởng có phạt. Người trung thì thưởng, kẻ bất trung thì phạt. Gã Tô Khắc Tác Hà này là một đại gian thần, không xử trọng hình không được. Bà già độc ác, ta chỉ nghe giọng nói của ngươi, cũng biết ngươi chính là một đại gian thần. Ngươi quyết định muốn giết Tô Khắc Tác Hà. Rốt lại có lý do gì khác không? Thật có lý do gì khác à? Chẳng lẽ hoàng thượng cho rằng nô tài có ý riêng sao? Càng nói âm thanh càng lớn, giọng nói cũng càng giữ tợn, dẫm chân một cái, lại cao giọng nói. Nô tài vì thiên hạ của bản châu chúng ta. Thái tổ hoàng đế, thái tổ hoàng đế gian khổ lập nên cơ nghiệp. Không thể để con cháu lâm lạc. Càng đâu phải nô tài như vậy. Nô tài quá thật không hiểu hoàng thượng có ý gì. Dì tiểu bảo nghe y nói năng hung dữ như thế, quảng sợ, nhìn không được, thò đầu ra nhìn. Chỉ thấy một đại hán mặt béo nút, hai mắt trợn tròn, như hung thần ác sát, sấn lên, hai tay nắm chặt. Một thiếu niên A một tiếng từ trên ghế nghĩ bật dậy. thiếu niên ấy vừa nghiêng đầu lại, dì tiểu bảo không kìm được cũng bật lên A một tiếng. Hoạt đế thiêu niên ấy không phải ai khác, mà chính là tiểu quyền tử hàng ngày tỉ trọ giới yên. Như tiểu bảo nhìn thấy hoàng đế, cho dù diện mạo của y giống yêu ma quỷ quái, cụ quyết không bật ra tiếng kêu. Nhưng vừa thấy rõ ràng là tiểu quyền tử, sự kinh ngạc quả thật không phải tầm thường. Tiếng kêu dựng bật ra, biết ngay đại sự đã hỏng, lập tức xoay người định chạy ra khỏi phòng. Nhưng trong lòng xoay chuyển, ý nghĩa như chết. Tiểu quyền tử gió công cao hơn mình, mà cao bái còn lới hại hơn. Mình nói thế nào cũng chạy không thoát. Lịch cờ giấc động nghĩ thầm, Chúng ta đánh một dáng áp bảo, thắng hết thua hết, cũng chỉ một phen gieo xuất sắc. Bạn tô người nhảy ra đứng trắng trước mặt hoàng đế, chỉ ngào bãi hoa. Ngào bãi, người làm gì vậy? Người lớn mật, dẫm vô lễ với hoàng thủ như vậy hả? Người muốn đánh người giết người thì cứ bước qua cửa ai của ta trước đi. Ngào bãi thân trải trăm trận công to quyệt lớn. Đối với hoàng đế thiếu niên khang hì, vốn không coi vào đâu. Khang Hy chăm chọc y muốn giết Tô Khắc Tác Hà là vì tư tâm. Chính nói đúng tim đen của y. Người này vốn là võ tướng xung phong hãm trận. Lúc thịnh nộ bèn nắm chặt tay bước lên lý luận với Khang Hy. Cũng hoàn toàn không có ý phạm thượng làm loạn. Đột nhiên thấy sao giá sách có một tiểu thái giám xong ra. Chẳng trước mặt Khang Hy quát tháo với mình. Bất giác giật nảy mình. Mới nghĩ lại kẻ làm bệ tôi. Sao lại có thể nắm tay hâm dọa hoàng đế. Do dàn lùi lại mấy bước quát. Người, người nói bậy gì vậy? Ta có việc tâu với hoàng thượng, Chưa ai dám vô lễ với hoàng thượng. Nói xong, lại lùi lại hai bước, Buông thỏng tay đứng yên. Tiểu quyền tử hàng ngày tỉ dọa cho Di Tiểu Bảo, Chính là Khang Hy đưa kim hoàng đế nhà Thanh. Y dũng tên là Huyền Hoa, Thấy Di Tiểu Bảo không nhận ra mình, Hỏi mình tên gì, Lòng trẻ thơ nổi lên, Bèn thuận miệng nói là Tiểu quyền tử. Y cái thừa tập tính của người Mãn Châu, Thích chơi trò đấu vật, Chỉ là luyện công phu đấu giật, ác phải quăng quật đánh đá, bẻ cổ đè lưng. Đám thị dệ tuy dạy y cách đấu giật, nhưng ai dám thô lỗ, vô lễ với hoàng đế như thế? Ai mà dám dùng sức đè đầu ngự, bóp cổ ngự? Lúc bị bức bách quá, đành lạp ra vẻ, chân ngự của hoàng đế quét qua là ngã lăn xuống đất, tay ngự nắm lấy lập quỳ xuống đầu hàng. Nếu miễn cưỡng đánh trả một chiêu nữa thức, thì cũng vừa chạm vào áo là lập trỏ tướng là dâm hãm. Khàng Hì dặn đi dặn lại là phải đánh như thật, nhưng đám thì về lại không ai có gan như vậy, nhiều lắm cũng chẳng qua chỉ làm cho hơi giống mà thôi. Đánh cờ chú Hoàng đế còn có thể giả như hết sức tranh giành, đánh tới mức khó gỡ khó phân, đến lúc tối hậu quan đầu mới chịu thua. Theo truyền thuyết Thái Hậu Từ hi cuối thời thanh, đánh cờ với Thái Giám Mổ, diện Thái Giám ấy ăn con mã của Từ hi nói nô tài giết một con ngựa của lão Phật gia. Từ hi y ăn nói vô lễ, lập tức sai người kéo y ra loạn bổng đập chết. Còn trong trò đấu vật này thì rất khó giả dạng, cho dù cuối cùng phải thua, nhưng lúc đánh nhau ai dám tính hoàng đế nhấc lên quật xuống một cái. Khàn rất say mê trò đấu vật, nhìn thấy bọn thề vệ đấu với nhau thì đủ miếng đủ thế, nhưng khi làm đối thủ với mình thì run rẩy sợ sệt, mất hết thần khí trong lòng rất không thích. Vậy sao đổi lấy cái dám lật đối thủ? Nhưng cái nào cũng như người chết, bị đánh trúng cũng không đánh trả. Làm hoàng đế muốn gì có nấy, nhưng muốn tìm một người làm đối thủ tỉ võ thật sự với mình, thì khó mà tìm được. Có lúc định mặt thường phục ra khỏi cung đi di hành, tìm bá tính đánh nhau một trận xem gió công của mình rốt lại ra sao. Nhưng như thế rốt lại cũng quá mạo hiểm, nên cuối cùng chẳng qua chỉ là hoàng đế thiếu niên ngẫu nhiên cao hứng, nghĩ tới chuyện lên trời mà thôi. Hôm ấy gặp gì tiểu bạo đánh nhau một trận, Vì Tiểu Bảo chốc toàn lực vẫn bị thua, Hàng Hy vô cùng mực rỡ. Bình sinh, chỉ có đánh nhau trần ấy là vui vẻ. Vì Tiểu Bảo Hàng y hôm sau đánh tiếp, Quả là đúng chuyện y thích. Từ đó hai người hàng ngày tỉ giỏ, Hàng Hy thủy chung không để lộ thân phận của mình. Lúc tỷ giỏ cũng không cho thấy dám khác tới gần, Để khỏi tiết lộ bí mật. Tên Tiểu Thái Giám này, Chỉ cần biết đối thủ là Tiểu Hoàng Đế, thì lúc đồng thủ hoàn toàn không còn gì thú gì nữa. Trong cùng có hơn 2.000 Thái Giám, Trước này không ít người chưa từng gặp mặt hoàng đế, nhưng tình thân nhập cung, trước hết phải học tập hàng loạt quy củ, phân biệt phẩm cấp phục sức cao thấp trong cung. Thấy càng Hy mặc quần áo hoàng đế, mà vẫn không biết thì chỉ có tên Thái Giám giả Di Tiểu Bảo. Nhưng từ phía Khang Hy mà nói, thì gã Tiểu Thái Giám hồ đồ này lại là ngàn vàng khó mua được, quả thật là quý vì khó có. Từ đó trở đi, võ công của Khang Hy dần dần tiến bộ, Diễn Tiểu Bảo rõ ràng cùng tiến bộ theo. Hai người đánh tới đánh lui, thủy chung vẫn tương đương, nhưng di Tiểu Bảo thì hơi kém hơn một bậc. Cứ như thế, nên Khang Hy ra sức luyện giỏ mới không đến nỗi thua. Y là một người mười phần hiếu thắng, luyện công càng tiến bộ lại càng thích thú. Hảo cảm đối với di Tiểu Bảo cũng tăng lên. Hồi bảy Ngao Bái tới thường thư phẩm, Tâu muốn giết Tô Khắc Tác Hà Khang Hy giống đã biết Ngao Bái vì việc tranh chấp ruộng đất giữa đạo Tương Hoàng Kỳ và chánh bạch kỳ nên có thù oán với Tô Khắc Tát Hà, hôm nay nhất định muốn giết Tô Khắc Tát Hà thì chỉ là xuất phát từ thù oán riêng tư. Vì thế Trần Trì không chịu run tấu, nào ngờ Ngao hung hăng một bí mật tình, lúc thịnh nộ để lộ thói quen của võ nhân, áo nắm tay, giống như muốn sấn lên đồng thủ. Ngao Bái thân hình cao lớn dáng vẻ hung ác, Khang thấy y khí thế bừng bừng xoắn tới, không khỏi hoảng sợ. Một thì vậy thì đều hầu ở ngoài thượng thư phòng rồi cũng không kịp, huấn chi Phật lớn đám thi vệ đều là người tâm phúc của Ngạo Bái, hoàn toàn không thể dựa vào được. Đang lúc không biết làm sao, thì vừa khéo Di Tiểu Bảo nhảy ra, khàn nghi cả mừng nghĩ thầm, mình và Tiểu Quế Tử hợp lực thì cũng có thể đánh nhau với gã khốn Bái này một trận. Đợi lúc thấy Ngạo Bái lùi lại mới yên tâm. Di Tiểu Bảo không kiềm được bật tiếng la oải, tiến lộ hành tàn, chỉ còn cách mạo hiểm đánh bạc một phen, ra quách Ngạo Bái. Không ngờ vừa quá một tiếng, Ngào Bái đã lùi lại, bớt giác cả phần cao giọng nói. Giết tô khắc tắc hay không là do Hoàng thượng quyết định. Người vô lễ với Hoàng thượng định nắm tay đánh người, không sợ chém đầu cả nhà, tịch biên gia sản hả? Câu này chính đánh trúng tiềm đèn của Ngao Bái, y lập tức trên lưng toát mồ hôi lạnh. Biết mới rồi hành sự quá lỗ mãn, lập tức nói với Khang Hy. Hoàng thượng không nên nghe gã tiểu thái giám này nói bay. Nô tài là bề tôi rất mức trung thành. Khang Hy vừa đích thân có việc chính sự. Đối với ngào bái giống 10 phần sợ sệt Thấy y đã có ý lùi bước. Nghĩ lúc này không thể để y mất mặt. Bè nói. Tiểu quế tử. Bị tránh qua một bên. Dì Tiểu Bảo khom lưng nói. Chả. Rồi lùi qua cạnh bạn Khang Hy nói. nào Tiểu Bảo. Ta biết ngươi là bề tôi rất mất trung thành. Ngươi quen xung phong hãm trận. Giống không nho nhã như cái đọc sách Ta cũng không trách ngươi Việc tô khắc tác ha Cứ theo ý ngươi xử trí là được Ngươi là đại trung thần Y là đại gian thần Trắm tự nhiên phải thử người trung và người gian Hoàng thượng như thế mới là hiểu rõ đạo lý Nô tài từ đây trở đi Quyết lòng trung son sắc lập với cho hoàng thượng Tốt, tốt lắm Trắm sẽ bẩm rõ với hoàng phế hậu Ngày mai ra triều sẽ có trọng thưởng đã tạo hoàng thượng Cậu có chuyện gì nữa không? Dạ không có chuyện gì, nô tài xin lui." Khang Hy cực cực đầu, nhào bái mặt mày rạng rỡ, lui ra khỏi thượng thư phòng. Khang Hy chờ y ra khỏi phòng rồi lập tức nhảy trên ghế xuống cười nói: "Tiểu quý tử, bí mật này đã bị ngươi phát hiện ra rồi." bảo nói quay thứ ta thật là, thật thật là đáng chết trước đây không biết người là hoàng đế động thủ cước với người thật là to gan cho <cười> người biết rồi cũng không dám đánh nhau với ta nữa sao thật không còn vui nữa rồi chỉ cần ng không trách từ nay trở đi ta sẽ đánh nhau thì cũng chẳng có gì đâu được một lời là quyết định nếu không đánh thật không phải là hảoánng anh nói xong đưa tay ra vì tiểu bảo một là không biết quy cũ trong cung đình Người là nhân vật vô lại có trời bằng dung, lập tức đưa tay ra nắm tay y cười nói. Từ nay trở đi, nếu không đánh thiệt, không phải là hảo hán. Hai người nắm chặt tay nhau hô hô cười rộ. Hoàng Thái tử từ lúc lọt lòng mẹ đã được quyết định tương lai phải làm hoạt đế. Sự nuôi nấng dạy bão lúc nhỏ khác hẳn với người thường. Một tiếng cười, một tiếng khóc, một hành động, một cử chỉ không gì không bị mọi người giọt ngó. Quả thật là không có nửa phân tự cho. Tù phạm bị giam trong ngục còn có thể tùy ý nói chuyện. Trong phòng giam vẫn được tùy ý hành động. Chứ sự câu thúc mà Hoàng Thái tử phải chịu so với tù phạm còn nặng nề gấp trăm lần. Các viên sư bảo phụ trách việc dạy dỗ, một thái giám cung nữ lo việc hầu hạ. Chỉ sợ Hoàng Thái tử sẽ ra chuyện gì? Suốt ngày cứ run rảy sợ sệt, như lội qua dựt sâu, đạp trên băng mỏng. Lời lẽ hành động của Thái tử, chỉ cần có nửa phân tùy tiện, thì sư bảo sẽ ôn tồn khuyến cáo. Chỉ sợ làm hoàng thượng nổi giận. Thái tử định mặt ít đi một cái áo, thì bọn cung nữ thái giám như đại quả lâm đầu. Chỉ sợ thái tử hát hơi sổ mũi. Một người từ nhỏ đến lớn, ngày đêm bị giám sát cai quản chặt chẽ như vậy, quả thực rất thiếu lạc thú làm người. Các triều có rất nhiều hôn quân bảo chúa Thì một trong những nguyên nhân quả thật là vì sau khi hoàng đế được tự do hành động, sẽ lập tức phát tiếc nỗi bực dọc út ức Tức lại suốt nhiều năm rất nhiều hạt gì khiến người ta cảm thấy kỳ quái có quá nữa chẳng qua chỉ là phátế quá đáng mà thôiai nghi từ nhỏ cũng bị giám sát nghiêm ngặc đến lúc đích thân có việc chính sự mới được thỉnh thoảng đuổi bọn cung nữ Tháiámm ra xa không trở ở liền bên cạnh nhưng trước mặt mẹ và các đại thần thì dẫn theo đúng quy cũ làm ra vẻ kẻ thiếu niên già dặn cả bọn cung nữ Tháiámm thì thủy chung cũng làm ra giải quạt đế Không dám tùy tiện, suốt đời ngay cả việc buông thả cười lớn một trận cũng không có được mấy lần. Nhưng thiếu niên thì thích chơi đùa, thích đánh nhau, đó cũng là tính hết bình thường của con người. Hoàng đế hay ăn mày đều không có gì khác nhau. Trong nhà bá tính tầm thường, bất kể đứa nhỏ nào cũng có thể tùy ý hàng ngày cùng bạn bè nhảy nhót reo họ, đánh lộn phá phách. Còn việc hoàng đế thiếu niên này thì phải có cơ hội xảo hợp mới có được phúc duyên như vậy. Ý chỉ có lúc gặp Di Tiểu Bảo mới cảm thấy không bị trói buộc, dứt bỏ hết bộ dạng hoàng đế, buông thả đánh nhau. Quả thật là niềm vui cả đời chưa từng có. Trong bấy nhiêu ngày, trong giấc mơ cũng thường thấy đang đùa giận đánh nhau với Di Tiểu Bảo. Ý kéo tay Di Tiểu Bảo nói, Lúc có người thì ngươi gọi ta là hoàng thượng, Lúc không có người thì chúng ta cứ như trước đây. Vậy thì không còn gì tốt hơn, Ta nằm mơ cũng không ngờ ngươi là hoàng đế. Ta còn nghĩ là hoàng đế là một lão công công râu bạc kìa Khang Hi nghĩ thầm Lúc phụ hoàng ra đi bất quá chỉ mới 24 tuổi Cũng không phải là lão công công râu bạc gì Thằng đề tớ nhà ngươi tại sao không biết gì cả thế Bèn hỏi Chẳng lẽ hải lão công chưa từng nói qua với trẻ Chưa y á Là dạy ta luyện gió công Hoàng thượng À công phu của ngươi là ai dạy dạ Chúng ta đã nói là lúc không có ai thì cứ như trước kia, tại sao lại gọi ta là hoàng thượng? À, ta, ta hơi quên. Ta đoán trước là sau khi ngươi biết ta là hoàng đế thì sẽ không tùy dõi với ta như trước kia nữa đâu. Ta nhất định đánh nhau như tiếp kia mà, nhưng chỉ e là không có dễ. À, tiểu hoàng tử, dở công của ngươi rốt là hay dở giả. Ta lại không thể nói với ngươi, ngươi hỏi làm gì? Thằng đầy tớ ngao bái kia cậy giỏ công cao cường. Trước mặt ngươi xoa quyền vũ trưởng. Giống y như là định đánh người vậy đó. Ta nghĩ sư phụ ngươi giỏ công rất cao cường. Chúng ta mời sư phụ ngươi tới đối phó với y. Không được đâu. Sư phụ của ta làm sao làm được việc đó. Đáng tiếc là hải lão công sư phụ ta bị mù rồi. Nếu không mời y tới đánh với ngao bái. Thì cô quá nữa là thắng được. À có cách thôi. Ngày mai á hai chúng ta liên thủ đánh nhau với y một trận ngươi thấy sao? Gã Ngạo Bái ấy nó là mãn châu đệ nhất cái gì đó, nhưng hai chúng ta sống dài sống thì cũng chưa chắc là đã thua. Hay hay lắm. Nhưng Ngụy lập tức biết là việc ấy nhất định khó mà làm được, lắc đầu thở dài. Hoàng đế đánh nhau với đại thần thì thật chẳng ra gì cả. Ngươi không phải là hoàng đế thì hay quá ha. Hàn thị gật gật đầu, trong phút chốc cảm thấy rất hâm mộ gã tiểu thái giám Vi Tiểu Bảo này, thích gì là làm mấy Tuy ở trong hoàng cung nhưng cũng tiêu dao tự tại. Lại nghĩ tới Ngạo Bái những mày trợn mắt mới rồi, khi thấy hung hăng xả chân sấn tới, không kìm được còn hơi sợ sệt thầm, người này dám vô lễ với mình như thế, y muốn giết ai thì không giết người ấy không được, không coi mình ra gì. Rốt lại y là hoàng đế hay mình là hoàng đế? Chỉ là tổng quản thì vậy trong cung đều là do y thống suốt, quân bá kỳ cũng do y điều động. Nếu mình hạ chỉ giết y, Y nổi lên làm loạn. Chị E sẽ giết mình trước. Mình trước hết phải thay tổng quản thì dệ. Kế tước binh quyền của Y. Sau đó bãi chức phù chính đại thần của Y. Sau cùng mới kéo Y ra ngõ môn chém đầu thì chúng Để phát tiết nỗi cầm hận của mình. Nhưng xoay chuyện ý nghĩ lại. thấy kế ấy cũng không ổn. Chỉ cần vừa thay đổi tổng quản thì dệ. Thì Ngao Bái đã biết. Là nhằm đối phó với Y rồi. Người này đang nắm đại quyền. Nếu quả để cho Y tiên hạ thủ di cường thì mình sẽ phải chết uống mạng. Chỉ có cách tạm thời không đồng thanh sắc. Chờ nghĩ ra cách ổn thỏa, rồi sẽ nói tiếp. Y không muốn để Di Tiểu Bảo thấy mình, chưa có chủ ý, bèn nói. Ngươi cứ về chỗ hải lão công chịu khó học võ công. Ngày mai chúng ta lại tới đây tỉ giỏ. Chuyện ngươi thấy ta và ngão bái, cũng đừng nói lại với ai, nghe chưa? Dạ, ở đây không có người ngoài. Ta muốn đi là đi. Không dập đầu thỉnh an với người đâu. Khang Hy hô hô cười rộ xuôi tay nói. Không cần đâu, ngày mai vẫn là sợ rồi không gặp không đi đó. Dì Tị Bảo tuy không lấy trợt được bộ tứ thập nhị chân kinh, nhưng phát hiện được người hàng ngày tỉ dõi cho y chính là hoàng đế, quả thực phấn thích mưu phật. May là hải ló công bị mù, không nhìn thấy rắn dạy của y có chỗ khác lạ, chỉ cảm thấy hôm nay y đặc biệt nói nhiều, không biết là gặp việc gì mà vui vẻ như thế. Bèn thăm dò dài câu, dì tiểu bảo mười phần cơ cảnh, không hề để lộ ra nửa câu. Hôm sau dì tiểu bảo tới tỷ võ với Khang Hy, Y trong lòng rất muốn đánh nhau như ngày thường. Nhưng đã biết đối phương là hoàng đế, lúc tự dậy thì thủ hộ cực kỳ im hạch. Nhưng chiêu số phản kích tự nhiên là yếu ớt, vô cực. Khang Hy hiểu rõ tâm ý của Y, lúc tấn công cũng không dùng toàn lực. Nghĩ thầm đối phương đã úy kỳ, mà mình lại dùng kỳ lực tấn công, không khỏi có chỗ thắng cũng bất giỏ. Chỉ đánh nhầm một lúc vì tiểu bạo đã thua luôn hai hiệp. Khang y thở dài một tiếng nói. Tiểu quế tử, hôm qua ngươi vào thượng thư phòng làm gì vậy? À, đêm qua ôm Hũ đạo bị số không dậy nổi. Anh em ghi gọi ta tới thượng thư phòng quét dọn giúp. Ta làm không có quen tay chân chậm chạp. Không ngờ lại gặp ngươi. Y nói rất trơn tru. Không những sắc mặt không thay đổi. Mà cơ hội chính y cũng tin chuyện ấy là có thật. Ngươi biết ta là hoàng đế rồi. Chúng ta không thể đánh nhau thật nữa Có vẻ rất cảm khái Vì Tiêu Bảo nói Ta cũng cảm thấy hôm nay đánh ra không có kình lực làm sao đó. À ta nghĩ ra rồi Chúng ta đã không thể đánh nhau được nữa Ta chỉ còn cách xem người đánh nhau với người khác Để cho đã thèm cũng được Nào Người theo ta đi theo quần áo Chúng ta tới phòng bố khố N gì? Ph Phòng bố khố là chỗ nào Là phòng kho bốn phía chất giải hả Không phải Phòng bố khố là nơi các võ sĩ luyện đấu nhật À vậy thì hay quá Đi đi đi Khang Hy trở về thay áo Di Tiểu Bảo đi phía sau Khang Hy thay áo xong 16 tên thái giám tiền hô hậu ủng Tới phòng bố khố xem các võ sĩ đấu vật Lúc ấy Y thần sắc nghiêm trang Không cười nói gì với Di Tiểu Bảo nữa Đám giỏ sĩ thấy hoàng thượng giá đáo Không ai không ra sức đấu với nhau Khang Hy nhìn một lúc Gọi một võ sĩ to béo bước ra nói Ta có một tiểu thái giám bên cạnh, cũng học qua một chút thuật đấu vật, người giãy y dài tay, rồi quay đầu lại gọi Di Tiểu Bảo, "Ngươi ra học y đi." Nói xong, nháy mắt trái một cái, hai người đều đã thấy tên võ sĩ kia, tuy thân thể to lớn, nhưng tay chân chậm chạp dùng dẻ, xem ra không phải là đối thủ của Di Tiểu Bảo. Hai người sân đấu, qua lại mấy lượt, Di Tiểu Bảo ra chiêu thuần thủy thôi chu, định xô tên võ sĩ ấy, không ngờ tên võ sĩ ấy nặng quá, thế nào cũng xô không ngã. Thủ lĩnh võ sĩ quay lại nháy mắt liếc tên võ sĩ to béo kia hiểu ý, giữa giờ loạn choạng gã giật xuống đất hồi lâu không bò dậy được. Bọn võ sĩ và thái giám thanh khen ngợi. Khang Hy rất vui vẻ, xài Thạch Phong cần thưởng đi tiêu bạ một nén bạc nghĩ thầm. Tiểu phó tử công không bằng mình, mà ý có thể đẩy ngã gã to béo kia thì mình tự nhiên cũng đẩy được. Trong lòng ngưỡng thấy ham hở định thử. Nhưng ngại vì thân phận vạn khẳng chi tôn, không thể bước ra đồng thủ, thở dài một tiếng, nói với Thái giám hầu cận: "Ngươi chọn 30 tên tiểu thái giám, khoảng 14-15 tuổi, bảo họ hàng ngày tới đây luyện công phu. Người nào học nhanh, giống như tiểu Quế tử thì ta sẽ có thưởng." Viên thái giám ấy cười nụ dân dạ, nghĩ thầm đế tâm tính còn trẻ con, muốn chơi trò mới. À. Tiểu Bảo trở về phòng. Hải lão công hỏi hôm nay tỉ giọch chết quyền tử ra sao? Vì tiểu Bảo nói rất có màu có sắc, tự hồ một phen đại chiến, đôi bên đánh nhau kịch liệt phi thường. Nhưng Hải lão công hỏi kỹ thêm, lập tức phát giác ra chỗ sơ hở, bèn sa sầm mặt hỏi: "Tiểu quyền tử gì? Hôm nay y mất bệnh à? à?" không có đâu, có điều á y tinh thần không thoải mái lắm." <cười> cứ, "Cứ kể từ đầu tới cuối, từ chiêu từng thức nói lại cho nghe." Vì tiểu bảo biết không giấu y được, chỉ đành theo sự thật kể lại chi tiết. Hải lão công ngẩn đầu lên thông thả nói, Chiều ấy, ngươi rõ ràng có thể dặn đầu y qua bên trái. Ngươi lại muốn ôm người y dất lên, chỉ thế mà thua. Ngươi không phải không biết mà cố ý nhường y. Tại sao lại như vậy? Tôi cũng không có cố ý nhường y, chỉ có điều y đánh đất là khách khí. Tôi cũng phải thủ hạ luôn tình chứ và y là bạn tốt của nhau tự nhiên không thể đánh quá nặng Anh nghĩ tới việc mình và hoàng đế là bạn tốt không kìm được 10 phần đắ ý thầy lão công nói người và y đã thành bạn tốt rồi à <cười> chẳng quả lối đánh của người không phải là thủ hạ lưu tình mà là không dám đánh y rốt lại người rốt lại người đã biết rồi ạ gì tiểu bảo cả kinh dung lên nói biết, biết biết biết biết gì biết gì Là y tử nói ra hay ngươi đoán ra? Ngươi nói gì? Tôi không không hiểu gì hết. Ngươi nói thật cho ta nghe xem nè. <cười> Tại sao ngươi biết được thân phẩm của Tiểu Quyền Tứ? Rồi dương tay chụp vào cổ tay trái y. Y tiểu bảo lập tức đau thấu sư tủy. Sương tay lách cách kêu lên thành tiếng. Từ hồ sắp gãy kêu lên. Ai đau, đau. Tại sao ngươi biết được? trên tay lại gia tăng kình lực. Vì Tiểu Bảo kêu lên: "Oi không có biết quy củ Tôi đã kêu đao là đầu hàng, sao ngươi không có buông tay tôi ra?" Cậu ta hỏi cười, người cứ trả lời cho rõ ràng. được được được được Nếu người đã đã sớm biết tiểu Quyền tử là ai thì tôi sẽ nói với nhà hoàng. Quy lý do bên trong." Nếu không thì cho dù người có giết tôi tôi cũng không có nói. Chuyện đó có gì là lạ. Tiêu quỷ tớ chính là hoàng thướng. Lúc bắt đầu dạy cư đại cầm nã thú thì ta đã biết rồi. Nói xong buông tay ra. Vậy thì bảo mừng rỡ nói. Hà! Hà! Tao muốn chết à? Té ra người đã biết rồi. Mà lại che dấu. Vậy thì có nói với người cũng không hề gì. Lúc ấy bèn nói lại vì cặp khang hy và ngạo bái trong tường thư phòng hôm qua... Nói tới việc hôm nay đánh ngã một tên võ sĩ to béo trong phòng bố khố, lại ngân ngang đắc ý. Hải lão công nghe rất chăm chú, không ngừng hỏi xen vào. Vì tiểu bảo kể xong lại nói, quan thượng dặn tôi là không có được nói cho người biết. Nếu người tiết lộ ra, hai chúng ta đều bị chắc đầu á. Hoặc <cười> wow, thưa là bản tốt của người. Không giết cười đâu, chỉ giết ta thôi. Ừ, người biết vậy tốt rồi đó. Hải lão công trầm tư một lúc, nói, Hoàng thượng muốn ba tên tiểu thái giám cùng luyện võ là để làm gì? Có qua nữa là yên hương nghề đánh nhau với người không đã thèm. Muốn tìm một số tiểu thái giám để đánh nhau với thi à? Nói xong đứng dậy đi quanh phòng hơn 10 giọng nói. Tiểu quê tử, người có muốn lấy lòng hoàng thượng không? <cười> Hi, y là bạn tốt của tôi. Làm y vui lòng thì cũng là đạo lý của người làm bạn bè thôi. Ta có một câu, ngươi nhớ cho kỹ. Từ đây trở đi, bàn thường mà nói là bạn tốt gì đó của ngươi, ngươi vô luận thế nào cũng không được nhận Ngươi là cái gì? Chẳng lẽ lại thật sự làm bạn với hoàng đế được à? Hôm nay ý là trẻ con vui miệng nói ra, ha lại là thật. Ngươi mà còn ăn nói bừa bãi thì cẩn thận cây đầu ở thịt cổ ngươi. Vì tiểu bảo vô cũng đã nghĩ tới câu ấy không thể tùy ý nói bừa. Bị hại lão công dằn giọng nghiêm mặt chỉ bảo một phen lè lưỡi nói. À thì trở đi có chặt đầu tôi cũng không nói nữa. Có điều đầu đã rơi xuống đất rồi thì... có thể mở miệng nói được nữa hay không? Trong đó chị e còn rất nhiều chuyện phải để ý à nghe. Người có muốn học võ công thượng tặng không? Người chịu dạy võ công thượng tặng cho tôi thì... thì... Thì đó đúng là chuyện mong còn chưa được. Công công một thân võ nghệ của người mà không thu một đệ tử truyền lại... Công Công thấy ông Tiết hả? Người đời dịu kẻ âm hiểm vàng trá, ít người trung hậu thành thật. Thu phải đệ tử xấu cho y bu hại sư phụ. Tôi gì phải khổ như vậy? Dì Tiểu Bảo chật động lòng. Mình là mù mắt y. Trong lòng y có nghi ngờ gì không ta? Chuyện này có quan hệ tới tính mạng. Không nên điều tra cho rõ ràng minh bạch không xong à. Chị thấy y thần sắc trơ ra như gỗ. Không hề có dễ não nộ bèn nói. Phải á, kẻ được người tin tưởng là trung thành chứ người cũng không dễ thay đổi. Thì trên đời này e cũng chỉ có một người là tiểu quế tử tôi thôi. Công công, người bảo tôi tới tượng thư phòng làm gì dạ? Tôi á, làm ảo hiểm muốn lấy trộm bộ tứ thập dị chân kinh ra cho người lắm á. Có điều trong thư phòng của Hoàng thượng có hàng ngàn, hàng dạng quyển sách. Tôi lại không biết chữ nữa. <cười> người không biết chữ nhiều à. Vì tôi bảo chờ, giật nảy mình. Ái chà, Không xong, không biết tiểu quế tử biết chữ nhiều hay ít nữa. Nếu y biết chữ rất nhiều, thì tìm, thì cái câu ấy của mình đã lòi đuôi rồi. Dội nói, à, tôi tìm tới tìm lui, cũng tìm được bộ tứ thập nhị chứng kinh. Có điều không có hề gì. À, trở đi, tôi lúc nào cũng có thể tới thượng tư phòng. Rốt lại cũng biến được là bộ sách ấy thành dê, để thuận tay dắt dê, thành đào, để dưới lá trộm đào thôi ừ người không quên là tốt, tôi sao quên được, tông công người đối xử tôi thiệt là không còn chỗ nào để nói, thế tôi không kỹ cách báo đáp người cho xứng đáng thì đời này kiếp này cũng thiệt là ổn làm người á. Ừm, nếu ta không kỹ cách báo đáp người cho xứng đáng thì đời kiếp này cũng thật ổn làm người. Hai câu này nói ra lạnh băng băng, vì tiểu bảo nghe thấy bớt giác rùng mình, nhìn trộm lên mặt y Lại không thấy có biểu hiện gì nghĩ thầm. À, cái lão này lợi hại thiệt nha. Y đã sớm biết tiểu quyền tử chính là hoàng thượng. Lại không để lộ ra chút nào. Mình phải thiệt cẩn thận. Nếu Y biết mình là mù mắt Y. Mà chỉ thiếu bảo. Mình mà giữ được hai trồng mắt. Thì nhất định là ông trời không có mắt. Hai người im lặng đối diện với nhau. Vì thiếu bảo nhích chân từng bước từng bước ra cạnh cửa. Chỉ cần thấy hại lão công thật xác hay có vẻ không hay sẽ lập tức quay người tháo chạy, quyết trốn khỏi hoàng cung, từ đây không quay về nữa. Vậy sao người không thể dùng đại cầm lã thủ để đánh nhau với hoàng thượng nữa? Một công phu ấy có học nữa cũng chỉ là cách thức phân cân thác cốt, tháo khớp bước gần người ta, làm sao có thể dùng với hoàng thượng? Từ hôm nay, ta giải gửi một công phu khác, gọi là đại từ đại bi thiên diệp thủ. Cái gì? Cái gì? Cái gì, cái gì thù bi? Cái tên này nghe kìa nghe Tôi chỉ nghe cái gì? Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn quan Thế Âm Bồ Tát thôi à Người đã thấy quan Thế Âm ngàn tay chưa? quan Âm ngàn tay hả? Tôi thấy rồi quan Âm Bồ Tát trên người một ra rất là nhiều cánh tay Mỗi tay cầm một đồ vật khác nhau Có khi là bình nước, có khi là cành cây Rồi giỏ tre, lục lạc Rất là dễ coi Người thấy ở trong chùa Tại Dương Châu phải không? Trong chùa Dương Châu hả? Vô cùng hoảng sợ, sải chân một cái nhảy ra tới cửa, định cướp cửa bỏ chạy. Hai lão công nói: "Quan Âm ngàn tay thì trong thiên hạ chỉ có ở chùa Dương Châu mới có, Cười chưa tới chùa Dương Châu làm sao thấy được Quan Âm ngàn tay?" Di Tiểu Bảo khẽ thở ra một hơi nghĩ thầm: "Hê, hey, té ra chỉ trong chùa Dương Châu mới có Quan Âm ngàn tay, suýt nữa bị ngươi làm khiếp vía với... cùng quay về bụng rồi." Ôi làm sao đi qua dương châu được Ủa mặt công công dương châu ở đâu dạ Qua ngâm ngàn tay lại những, những gì đó Là nghe người ta nói lại Chứ tôi chưa có thấy Là tôi muốn khoát lát với lão nhân gia Người mấy câu để mà vinh vang Hay nào ngờ Người kiến dân rộng rãi Ra tay một cái là dạch rõ được chân tướng của tôi liền Muốn dạch ra chân tướng của thằng lưu manh nhỏ nhà Ngươi thì không dễ đâu Hay Dễ dễ dễ lắm công công Tôi bịa ra đặt một câu Không đầy nửa giờ thì đã bị lão nhân gia ngứa dạch rõ chân tướng rồi. Hải lão công ở một tiếng nói. Ngươi lạnh nè, sao không mặc thêm áo ấm? À, tôi... không, không, không có lạnh, không có lạnh. Vậy tại sao giọng nói của người cứ rung lên như vậy? À, thì mới rồi bị gió lạnh thổi bây giờ, khỏe rồi. Ngoài cửa gió lớn, đừng có đứng ở đó nữa. Dạ, dạ, dạ. Rồi bước vào mấy bước, nhưng rốt lại vẫn không dám tới gần hải lão công. Hai lão cọc nói: "Đại từ đại bi thiên diệp thú là công phu Phật môn. Đồng thú là có thể kiềm chế đối phương, lại không đã thương hay giết chết người ta, là võ công nhân từ nhất trên đời. Công phu này không giết chết người, không đã thương người ta, đem động thú ra chiêu với hoàng thượng, thiệt là không gì tốt hơn nghe." "Có điều công phu này rất khó học, thức đã nhiều lại không dễ nhớ được trọn vẹn." Nếu chiêu thức nhiều quá thì không nhớ được trọn vẹn thì cũng không sao. Có quên nữa thì cũng vẫn còn không ít. <cười> Thập tiêu tư lưỡi biến, còn chưa học công phu đã nổi ý lười biến rồi. Kiếp này ngươi đừng có mơ tới chuyện học được võ công thưởng thẳng. Dạ dạ dạ, muốn học võ công lợi hại như lão nhân gia thì kiếp này tôi tự, tự nhiên như con mèo gửi thấy cá treo trên cao, đừng hồng ăn được. Nghĩ thầm, cho dù luyện được võ công tới mức như ngươi mà rốt cuộc lại bị người ta làm mù mắt. <cười> Thì lão rù đen nhà ngươi có thích không? Thì quê tư cô dạo đây Dạ Rồi bước tới vài bước Vẫn còn cách hải lão công dài thước Hải lão công nói Cười sợ ta ăn thịt ngươi hay sao vậy? Thịt tôi chua lắm công công ơi Ăn không có được đâu nghe Hải lão công dơ trưởng trái lên Đột nhiên vỗ ra Chỉ thiếu bảo vật nảy mình tránh qua bên phải Chợt chát chát hai tiếng Đã bị hải lão công đánh trúng lưng Lập tức quyền phục xuống đất không động đậy gì được. Trong lòng cả sợ, phèn này hổng rồi, y muốn lấy mạng mình. Hải lão công nói, đây là tai thứ chất trong đại tử Đại Bi Thiên Diệp Thủ gọi là Nam Hải Lễ Phật. Người trên lưng đã bị đánh trúng hai chỗ quyệt đạo. Có điều công phu đánh quyệt mười phần khó luyện, phải có nỗi công thượng thẳng làm căn bản Qua chiêu với hoàng thượng chẳng lẽ lại có thể đánh dọc quyệt đạo của y Bắt đi quỷ trước bạc ngươi sao Ngươi chỉ cần Giớ được thủ pháp làm Rà gian dễ đánh nhau cũng được rồi Nói xong đưa tay Ấn một cái vào hai chỗ quyệt đạo Trên lưng y hai da Thì tứ bảo lập tức cử động được tay chân Hới định thần lại thông thả đứng lên nghĩ thầm Té ra cái lão hùa đen dậy mình công phu Bà lại mình sợ hồn phách bay Khỏi thất thiếu Không biết bây giờ đã quay về chưa nữa Hôm ấy Hai lão công chỉ dậy y ba chiêu Nói ý.